Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý kính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ 35 của bộ tiểu thiết nhất trưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Trương Vũ. Lúc bấy giờ bình minh cũng đã vừa ló dạng, trời đã sáng lờ mờ, nên nàng trông thấy rõ người mới đến không phải là Đào Gia Kỳ, mà lại chính là Đồ Lôi. một người đàn ông đứng tuổi, già dẻ đen đúa, nên không khỏi hết sức là thẹn thùng quác lịnh. Ông là ai đây? Đồ Lôi nhìn thấy thái độ của dân mộng bệnh thì có ý định im lặng trêu chọc nàng chơi, nhưng bỗng ngay lúc ấy có một giọng cười lạnh lùng tự đâu vọng đến, khiến cho hai người không khỏi giật mình. Thật thì có sáu bóng người nhanh nhẹn như những bóng ma từ dưới chân thành giọt người bay lên. Gần nơi hai người đang đứng, sáu người ấy tuổi đều ngoài ngủ tuần, sát mặt âm mưu lạnh lùng, có vẻ đều là những cao thủ thượng thẳng trồng với giang hồ cả. Trong số ấy có một lão già thân hình to lớn, dài nở bụng to, dâu ria rậm rạp, đưa đôi mắt sáng ngợi nhìn dân mộng bình một lượt rồi cười sâu hiểm nói. Hứ hứ hứ hứ hứ hứ hứ. Cô nương kia, lai lịch của cô già đây đã tìm hiểu rõ ràng cả rồi. Vậy còn che mặt làm gì nữa hả? Gián điệu ngông cuồn của lão già ấy hiện rõ ra từ lời nói cho đến cử chỉ. Không hề xem dân mộng bình già đổ lôi vào trong mắt. Dân mộng bình gần giọng nạt ngang. Cô nương đây từ trước đến nay chẳng hề có quen biết với các ông. Lai lịch của cô nương có dính liếu gì đến các ông đâu chứ? lão già ấy lộ sắc lạnh lùng. <cười> Nhưng anh em của lão phù đầy lại biết được cô nương đã lâu rồi tốt nữ có nói: "Cây từ gốc mọc lên, nước từ nguồn chảy xuống, cần phải nói cho cặn kẻ có đầu có đuôi để cô nương được biết rõ. Vừa rồi trên đường đi cô nương đã giết chết ba mạng người và số người đó đều là thủ hạ của lão phù." Dân mộng bệnh cười nhạo. Bà tần tạc đảng ấy đã làm nhiều điều ác, chết là đúng. Câm miệng lại đi. Lão già nó cất tiếng quát to như sấm nổ rồi tiếp. Bọn chúng chưa hề xâm phạm đến cô nương, việc làm của chúng có dính dắp gì đến cô nương đâu. Có phải cô nương ỷ mình là tỳ nữ của ban chủ phy phụng ban, rồi muốn làm gì thì làm hay sao? Nhưng mộng bình không khỏi giật mình thầm nghĩ, bọn họ là nhân vật nào? mà lại tìm hiểu được lai lịch của ta, để trừ hậu hoạn ta không thể để cho bọn này sống được. Tức thì sắc khí liền đã nổi lên trên gương mặt của nàng, nàng phì cười nói: "Hê. <cười> Đôi mắt của các ông cũng khá lắm đó. Lai lịch của bản cô nương mà các ông cũng tìm hiểu được, vậy chắc chắn là các ông hẳn là những nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong giới giang hồ hiện nay. Nếu đúng thế thì các ông hãy xưng tên họ ra." cho bản câu nương nghe thử đi. Lão già cười đáp. <cười> Lão phu là Nam Yến Lăng giấn thiền. Ô nương là tỳ nữ hầu cận của ban chủ Phi Phụng bàn chắc cũng có nghe nói đến rồi chứ. Vân Mộng Bình nhớ lại Huỳnh Nghị Vân trong những diệp đề cập đến các nhân vật thuộc phái Hắc đạo có nói tới một nhóm người rất đặc biệt. Sáu người ấy phàm bất cứ trong hành động nào họ cũng hết sức là kỷ lưỡng. không hề để lại một tang chứng. Do đó dù mọi người xung quanh có biết việc ấy là do họ gây ra đi nữa, nhưng khổ nỗi là không có chứng cứ nên cũng không làm gì được bọn họ. Nhóm người đó gọi là đại biệt lục điểu do lăng vấn thiên tâm độc. Nhóm lục điểu này hành động hết sức là thâm độc, phàm đối với việc gì trước khi họ làm cũng đều điều tra tận kẻ. Nếu thấy rằng điều kiện để đạt đến thành công mỹ mãn thì họ nhất định không chịu làm liệu bao giờ. Giờ đây dân mộng bình mới sực nhớ lại bọn họ nên nàng kêu ồ lên một tiếng rồi nói: "Ồ, té ra là đại biệt lục điểu. Các ông biết bán cô nương này có một mình không ai giúp đỡ nên mới dám tìm đến đây định ra tài ám hại chứ gì?" Lời nói ấy chẳng khác nào chạm thẳng đến vết thương của lục điểu. Bởi thế lòng vẫn thiền Liên bừng đỏ sắc mặt vì tức giận, năm tên khác cũng động thanh khẽ hừ một tiếng khoa giọng mũi. Vân Mộng Bình lại nói: "Các ông đã biết lai lịch của ta, thì hãy đoán tiếp xem lai lịch của một người nữa đi." Lăng Giảnh Thiền nghe nói thế trong lòng đoán biết nàng muốn chỉ đồ lôi, nên liền đưa ánh mắt nhìn đồ lôi rồi nói: "Tồn gia là người bất ngờ đi ngang đường qua đây, hà tất đứng lại đây làm gì mà chưa chịu bước đi?" Bỗng trong số năm lão già kia có một người quát to lên. Lão đại ca, anh để cho hắn đi chẳng quá già để chuyện việc làm của chúng mình bị tiết lộ ra ngoài hay sao?" Dân Mộng Bình cất giọng trong trẻo cưỡi, nói, cười nói. "Đúng lắm, nếu như vậy thì thật trái với thông lệ của lục đễ các ông hành xử từ bấy lâu nay. Theo ý của ta thì các ông nên chờ một dịp khác tìm lại cô nương ta sẽ hay hơn." Lâm Vĩnh Thiên nhìn thấy đôi mắt chiếu ngồi như điện, lạnh bố như băng cổ đầu lôi đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong khi chàng lại đứng trơ trơ như một pho tượng gỗ, không lên tiếng nói gì cả, lão ta không khỏi thầm kinh hãi. Vân Mộng Bình lại cất tiếng cười giòn nghe rất vui tai, rồi quay về phía Đậu Lôi nói: "Ông nên đi sớm hai hơn, nếu chậm trễ thì không còn kịp nữa đó." Đó khi tên lão tặc Lăng Vân Thiên thay đổi ý định, thì ông có sức chạy nhanh được bao nhiêu hãy chạy đi, chừng ấy để mà tẩu thoát. Đầu lôi giởn lộ sắc mặt lạnh như tiền, im lặng không nói gì cả. Lăng Vân Thiên nào bỏ qua những thông lệ mà hắn bình nhật đã giữ kỹ trong khi hành sự. Như vậy hôm nay tình hình ở gia Lăng khác hẳn, tất cả những cao thủ bậc nhất trên võ lâm giang hồ đều tập hợp cả về đây. Nếu không thấy đè nén cơn tức giận bản thân, có sự thiếu sót gì trong điều tra đụng chạm đến một số nhân vật thâm độc thì chẳng quá ra là tìm quả vào thân hay sao. Tuy nhiên lời nói của đồng đảng nghe qua cũng cảm thấy hữu lý. Nếu nói tử tế đuổi đồ lôi đi thì chắc chắn đồ lôi sẽ không khi nào giữ bí mật cho họ, như vậy hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Nhưng nếu làm theo lời của dân mỏng bệnh Hẹn gặp lại nàng ở một địa điểm và một thời gian khác thì lại càng không được. Vị lão ta gây sự như ngày hôm nay, mục đích không phải là để báo thù mà chính là vì một dụng tâm bí ẩn khác. Lão ta đã trải qua nhiều sự khó khăn mới tìm được nàng, nếu lại thả nàng đi nữa thì chẳng quá ra tòi công tính toán của mình sao? Dụng tâm của dân mộng bình quả hết sức tuyệt, khiến đồ lôi không khỏi tức cười thầm. Vì câu nói của nàng đã làm cho Lăng Vấn Thiên không ngớt giở giự, cảm thấy tiếng thở đều khó khăn cả. Năm lão già kia thấy thế hết sức là sốt ruột, không đoán biết được Lăng Vấn Thiên có ý định gì. Trong khi đó thì Lăng Vấn Thiên lại đưa mát dọ xét đồ lôi một lúc lâu rồi mới tằng hắn nói. Nơi đây không có chuyện dính dắp đến Tùng Giác, xin Tùng Giác hãy cứ tùy tiện đi. Đầu lối cười nhạt chắp tay ra sau ngửa mặt nhìn mây bay ở trên nền trời, xem với mắt như chẳng có ai cả. Qua thái độ ấy lại càng làm cho Lăng Vân Thiên phải sững sờ, cảm chịu bó tài chứ không biết phải đối phó bằng cách nào cho hợp. Vân Mộng Bệnh cười nhạt nói: "Các ông có ý định gì, nếu khiếp sợ cô nương ta thì hãy mau cút đuôi mà cút đi." Lục Điểu nghe qua đều hết sức tức giận, nhưng chỉ có Lăng Vĩnh Thiên là đè nén được cơn tức giận, còn năm người khác đều ùng ùng tràn tới chuẩn bị ra tay. Lăng Vĩnh Thiên vội vàng đưa cánh tay ra cản lại, nói nhỏ mấy câu với năm lão già kia để họ giữ lại bình tĩnh. Lúc đó thì đồ lôi vốn đang nửa mặt nhìn trời, nhưng bỗng lại quay về phía dân mộng bệnh rồi hạ giọng nói: "Tại hạ tuy là người lánh xa trần tục, kết bạn với cỏ cây muông thú" Này đầy mài đó, đó về chuyện giang hồ tuy không được thạo, nhưng trong võ lâm, những người có ít nhiều tên tuổi ta cũng được biết tất cả. Thế nhưng tại sao từ trước đến nay ta không hề nghe ai nói đến đại biệt lục điểu cả vậy? Đôi tròng mắt của dân mộng bệnh ẩn sau tấm vải che mặt liền sai qua một lượt, rồi khắc tiếng cười giòn. Các <cười> hạ không biết thật sao, vậy để cô nương lần lượt nói qua cho các hạ được biết. Đây, người đang nói chuyện với cô nương đây có cái tên là Nam Yến Lặng Giẩn Thiền đó. Đồ Lôi nói, từ nãy tôi đã nghe nói đến rồi. Dần Mộng Bình lại nói tiếp, còn lão già có một nốt ruồi bên khóe miệng kia tên gọi là Bắc Nhãn Tạo Khương. Đồ Lôi nhìn qua khẽ hừ một tiếng, hoài giọng mỗi. Còn lão già tai nhỏ mắt chuột kia gọi là Đông Ân Mai Trân Bình. Lão già đôi mắt hẳm sâu, mặt có vẻ vàng mảnh gọi là Tây Ân Kim Hùng. Ngoài ra lão già mắt lương được gọi là Độc Nhãn Tước Càn Khôn. Và lão già đầu vắt sẹo gọi là Cổ Thủ Sà Ôn Tôn Bình Ba. Vân Mộng Bình lần lượt chỉ danh từng tên một cho đồ lôi nghe rồi cười nhạt tiếp. Cái tên của nhóm lục đều có ai là không biết. "Có lẽ các hạ kiến văn hẹp hòi nên chưa nghe nói chi gì. Nếu thế thì làm thế nào đi đứng trong giang hồ đây chứ?" Đầu Lôi đưa ánh mắt lạnh lùng sâu sắc nhìn qua Lục Điểu một lượt rồi nói: "Ta không biết có phải giò kiến văn của tà nông cạn hay không, nhưng cái tên Lục Điểu quả ta chưa nghe bao giờ." Lâm Vân Thiên đoán biết Vân Mộng Bình đang cố ý khiêu khích Đầu Lôi gây sự với bọn họ để nàng có thể rút lui em. NaN các giọng lạnh lùng cười khanh khách nói. <cười> cô nương ý định của cô hoàn toàn vô ích thôi. Vân Mộng Bệnh nói, tại sao ông biết được là vô ích? Lâm Giản Thiền lộ vẻ đắc chí cười nói. Lão phù nếu nói thẳng ra sự việc này, chẳng nhỡ sáu huỳnh đệ của lão phù đây đã dò xét biết được mà ngoài ra lại còn có một người nữa cũng biết rõ nhờ sáu huỳnh đệ lão phù vậy. Còn nói ấy chẳng khác nào báo dân Mộng Bình biết là dù tài nghệ của cô có trác tuyệt giết chết được tất cả lục điếu đi chăng nữa, vẫn không thể nào trừ được hậu quạng. Dân Mộng Bình là một cô gái hết sức là thông minh, nên đâu lại không hiểu được những ngụ ý sâu xa ấy. Nàng không khỏi sửng sốt rồi giả vợ ngơ ngát các giọng cười dọn. Ông định nói về chuyện gì? Lăng Vĩnh Thiên mỉm cười rồi đưa thẳng hai ngón tay ra, gật đầu nói khẽ hắt. Đó là gián lông kinh và ngô câu kiếm. Dân mộng bình không khỏi vật bắn người. Thân hình kiều diễm của nàng vì thế không khỏi khẽ rung rảy. Bất giác thối lùi ra sao vài bước rồi nói. Ông làm thế nào mà biết được điều đó? Giọng nói của nàng hơi rung rung vì không đè nén được. Sự kinh hoàng quá mức trong nội tâm. Lần dẫn thiền cất tiếng cười to ha hà nói. Há há há há. Việc gì nếu không muốn ai biết được, thì trừ khi là mình không làm việc ấy. Hiện này có rất nhiều nhân vật quan trọng trong bang của cô nương, đang bị lão phu giam giữ. Dân Mộng Bình biết lời nói ấy của Lăng Vấn Thiền không phải là đe dọa phỉnh gạt, nên dù cho có ra tài viết chết bọn họ cũng không thể giải quyết được đến cội gốc của vấn đề, bởi thế nàng cảm thấy hết sức là sốt rụt cuốn quýt. Việc việc này là một việc thật là quan trọng, nếu đi hỏng một bước thì sẽ thua trọn ván cờ. Trong khi đó thì Đồ Lôi cũng nghe thật rõ ràng nên ở trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chàng cũng có ý nghĩ như dân mộng bệnh là ra tay giết chết bọn họ cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Do đó chàng đứng yên lặng chờ xem mọi diễn biến. Dân mộng bệnh đưa ánh mắt nhìn qua Lăng vẫn kiên một lượt rồi cười nhạt. "Yết Ại không có tương quan gì đến cô nương đây cả, ông tìm ta để làm gì?" Lâm Giấn Thiền nói. "Đầu cô nói như vậy được, vì chúng tôi có thể từ cô nương tìm hiểu nơi cư ngụ của Bang chủ Phi Phụng Bang. Nghe đâu hiện nay Bang chủ Phi Phụng Bang cũng đã đến Giang Nam rồi." Tiếng nói chợt dứt thì bỗng nhiên nghe dân mộng bệnh kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã ngửa ra sau. Vì lúc ấy năm lão già đứng bên cạnh đã giật người lướt tới. Trong khi Lăng Vẫn Thiền cũng thò cánh tay mặt ra, nhắm ngay eo lưng của dân mộng bệnh chụp tới nhanh như một luồng điện xẹt. Nhưng lão ta dù nhanh nhẹn xong đồ lôi cũng không có chậm. Chàng giọt người tới chụp lấy sợi dây thắt lưng ngang của dân mộng bệnh, rồi dùng thế tìm long thân thiền giọt thẳng người lên không bay luôn ra ngoài thành. Hành động ấy đã vượt ra ngoài sự dự đoán của Lăng Vẫn Thiền, trong khi đang nói chuyện Lão ta đả bất thần ra tay tấn công và đã dùng Thông Thiên Chỉ Lực đi đồi với ba mũi phong dị châm được phóng ra bằng một luồng nội lực mạnh mẽ. Đồng thời phía tay trái của lão ta cũng đã dùng một thế đánh y hệt tấn công thẳng vào đầu lôi. Giữa lúc ấy năm lão già kia tin chắc rằng lần dẫn thiền ra tay như vậy là sẽ bắt sống được đối phương, nên nhất loạt phì thân bỏ đi trước. Nào ngờ trong khi ấy thì đồ lôi vừa nhìn thấy cánh tay của Lăng Vẫn Thiên dùng ra là biết ngay lão ta suốt kỳ bất ý đánh lén vào mình. Nên chàng đã nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, tránh khỏi cả luộn chỉ lực và những mũi phong dĩ châm một cách vô cùng tuyệt dịu. Rồi lại nhanh nhẹn lướt thẳng tới trước dân mộng bình giữa lúc nàng đang kêu lên một tiếng kinh hoàng và ngã người ra sau. Lăng Vẫn Thiên vì nghĩ sai một nước cờ nên đành chịu thua cãi dáng. Lão ta tức tiến thét ghê giận, rồi vận giữ phi thân đuổi theo. Nhưng thần pháp của đồ lôi quá ư là nhanh nhẹn, vượt xa hơn y có hàng mấy mươi trượng rồi. Nhan y càng đuổi theo thì đồ lôi càng chạy nhanh hơn, và cuối cùng thì thân hình đã mất hút. Sau khi đồ lôi cứu được dân mộng bệnh, chàng liền gấp rút chạy thẳng đến ngôi miếu thủy thần, chàng giọt người phi thân lên giang lâu. để Vân Mộng Bình nằm yên xuống chiếc giường rồi gỡ tấm vải che mặt của nàng ra. Chàng trông thấy mặt ngọc của nàng đã tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, chứng tỏ đang bị hồn ma hay bất tỉnh. Trong trường hợp này chàng cảm thấy hết sức là luống cuống, vì Vân Mộng Bình không tỉnh trở lại thì không biết nàng bị thương nơi nào để lo chuyện chữa trị. Trước đây trong việc cứu chữa của Tô Chỉ Huỳnh Chàng đã bất đắc dĩ phải hành động kịp thời trong một trường hợp bất khả kháng và cũng vì chuyện đó mà hai người đã trở thành một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Nhưng giờ đây đối với dân mộng mình, chàng không thể lại đi theo vết xe cũ, Thánh hiền có dạy là nam nữ thỏ thỏ bất thân, nhưng khổ nỗi là thấy người bị nguy lại không thể tiếp cứu. Chính vì vậy mà chàng đã trở thành lú cứu vô cùng. Chàng đang do dự một lúc khá lâu mới có tiến thang dạy rồi thò tay cởi áo của dân mỏng bệnh. Nhưng ngay khi ấy chàng nghe có tiếng cháo áo lách phắc ở ngoài gian lầu rộng đến, nên nhanh nhẹn lao người ra ngoài cười nhạt. Ai vậy? Chàng tưởng đó là bọn lục đễu đã đuổi theo đến đây, nhưng khi đôi mắt vừa quét qua, không khỏi sửng sợ vì xung quanh nào thấy có bóng người nào. Ngay lúc ấy chàng dục có ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nên sắc mặt không khỏi biến hẳn, nhanh nhẹn quay người lật thẳng trở vào gian lầu. Quả nhiên mọi việc xảy ra đúng như chàng đã ngờ vực. Trên giường đã trống không, chứng tỏ dân mộng bệnh đã bị bọn lục đễu bắt sống màn đi rồi. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, hối hả giọt thẳng ra khỏi gian lầu, rồi nhào lộn giữa khoảng không, nhanh nhẹn phi thân luồn lên nóc nhà. Đưa mắt tìm khắp bốn bên xung vẫn không trông thấy gì cả. Đầu lôi than thầm: "Hay chúng giang hồ đầy rẫy mọi sự nguy hiểm, quả không dễ gì đời phàm." Từ bảy lâu nay ta vẫn tự hào là người mưu trí, thế mà chẳng ngờ người cao lại có người cao hơn. Cái đó chàng lại nghĩ, nếu như ta đoán không sai thì bọn chúng bắt sống dân mộng bình mang đi để làm con tin và tìm hiểu thêm những điều bí mật khác. Chắc chắn bọn chúng còn lưu lại vùng gia lăng này chơi chưa đi đâu cả. Vì bảy lâu nay chàng biết ơn của Huỳnh Ý dân và dân mộng bình đã có ơn cứu mạng mình trước kia. nên quyết tâm báo đáp lại ơn to ấy. Bởi thế chàng nhất định phải tìm hiểu tung tích của dân Mộng Bình để cứu thoát nàng. Chàng đã có ý định như vậy nên hối hả nhắm phía thành Gia Lăng mà phi thân bài giúp tới. Trong khi dân Mộng Bình gặp bọn đại biệt lục điệu trên đầu thành Gia Lăng thì cũng trong một thời gian đó, khách điểm bẩn thiểu mái thấp le tè ở phía Đông Nam thành Gia Lăng Số người của vô tình tấu sĩ cũng đàn gặp một chuyện hết sức lạ kinh hải. Lúc ấy trời chưa sáng hẳn nên vô tình tấu sĩ đang nằm nán lại trên giường ở trong lòng buồn bực không làm sao giữ được bình tĩnh. Có thể nói từ ngày vô tình tấu sĩ nổi danh đến nay, đây là lần thứ nhất lão ta đã gặp một chuyện điên rồ như vậy. Việc này đã làm cho tên tuổi của lão phải bị hoàn toàn đổ vỡ. Nếu rút lui đã khỏi dùng đất tướng tiên này thì lão không muốn vì như thế sẽ giúp cho ngông Như Bằng nổi danh hơn nữa. Suốt một đêm lão ta không ngớt nghĩ ngợi miên man, nhưng vẫn không làm thế nào tìm ra được cách đối phó. Lão ta cảm thấy rằng, ngoài việc phải song thẳng vào ngủ hành cốc để dùng gió công choãn nhào dời ngông Như Bằng ra thì không còn cách nào hay hơn nữa. Những gốc cây bên ngoài cửa sổ cành lá không ngớt rung chuyển xào xạc trong cơn gió đêm. Thêm vào đó, tiếng trống canh thỉnh thoảng lại nổi lên như gần như xa, khiến lão ta lại cảm thấy buồn rầu thấm thía. Bỗng ngay lúc ấy lão ta nghe một tiếng xoạt thật lớn, nên giật mình đứng phắt dậy. Trong thấy ở trên bàn đã có một lưỡi dao nhỏ ghim đính mang theo một bức thư. Lưỡi dao đã ghim sâu trên bàn, đè sát phong thư xuống mặt bàn, chẳng tỏ người phóng ra lưỡi dao ấy có một sức mạnh hết sức là đáng sợ. Vô Tình Tổ Sĩ sáng ngời đôi mắt, đưa tay ra định lấy bút thử, nhưng lão ta bỗng lại nhanh nhẹn giật tay trở về, sắc mặt biến hẳn. Lửa giao này có một chất hết sức là độc, hơn nữa trên mặt giấy viết thư cũng có chất độc. Nếu tự ý vào gió công cụ mình tể hái thử xem cho biết. Vô Tình Tổ Sĩ đọc qua giọng chữ bên trên, bèn hừ một tiếng bằng giọng mũi. rồi nhanh nhẹn rút tay trở về đưa mắt tiếp tục xem những dòng kế tiếp, thấy viết như thế này. Bọn các ông chớ nên chậm trễ, hãy lui ra khắp khỏi vùng đất tứ xuyên này, hầu tránh tai họa đến cho mình. Nếu lòng tham lam vẫn còn thì trong vòng 3 hôm, ta sẵn sàng chờ đợi các ông trong ngũ hành cốc, vì ba món bảo vật của Võ Lâm hiện nay đều có đủ tại nơi đây. Phía bên dưới cụ thư có ký ba chữ ngôn như bằng. Nét chữ hết sức là cứng kháp trong chẳng khác nào rộng bay phụng múa. Vô tình tú sĩ liền buộc miệng mắng. <cười> Khá khen cho bọn người ngông cuồn, chọc tức chết ta đi mất. Tiếng mắng to của lão ta làm cho bắt quốc sông Mai và quyền băng lão Mỹ. Đàn nghỉ ở bên phòng kế cận cũng phải giật mình. Mấy lão mà ấy nói gót nhanh chân. chạy qua phòng riêng của vô tịnh tú sĩ, khi bọn họ nhìn thấy lưỡi dao gươm chạc bất thư trên bàn thì sắc mặt đều biến hẩm. Mộ phụng tượng là người tính tình nóng nảy lỗ mãng nên liền cất tiếng cười nhạt rồi dùng năm ngón tay ra nhắm hướng lưỡi dao mà chụp nhanh tới. Mộ dung tường vừa chụp trúng vào lưỡi dao thì bỗng cảm thấy có một luồng tê buốt Từ đầu ngón tay theo mạch máu chạy thẳng lên cánh tay bà bả dài nữa. Bà thấy lão ta không khỏi kinh hoàng, vỗ vàng bốn năm ngón tay ra rồi vận dụng chân khí khóa cứng nguyệt đao ở trên dài để ngăn chặn luồng tay bố ấy lại. Bà lão già kia trông thấy thế cũng không khỏi giật bắn người, liền đó cả bàn tay phải của mộ dung tường bỗng bầm xanh như nhúng chạm vậy, khiến cho cả bọn kinh hoàng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Một dung tường là một trong bát kỳ, võ học cổ nhiên là rất cao cường. Do đó lão ta vẫn tỏ ra hết sức là trầm tĩnh, từ từ vén tay áo ở phía bên phải lên, trông thấy cả cánh tay đang sưng to và bầm như một quả cà tím. Lão cười nhạt một tiếng rồi bước tới giường nội xếp bằng xuống vận dụng chân khí nơi đan điền để đuổi y chất độc ra ngoài. Số người của vô tình tu sĩ đều lo lắng cho số phận của mẫu phụng tử. Mãi đến khi họ nhìn thấy lão ta vận dụng chân khí đuổi trừ chất độc thì những nơi đang bầm tím dần dần đã trở thành đỏ hồng trở lại, biết thường thế không đến nỗi nào, nên mới tạm an lòng, hạ giọng thì thầm bàn tán với nhau về cách đối phó với kẻ địch. Vô Tình Tố Sĩ cất tiếng than buồn bã rồi nói: "Hầy, tông bình xin lễ mổ chưa hề gặp một sự khó khăn như thế này lần nào cả." Rịnh Tân môn độ là phong kiệt đã bị chết một cách thê thảm, đồng thời hai bảo vật là phò kinh và thành kiếm lại bị đoạt mất ngay trên tài của lễ mổ. Trong khi đó bản thân mình là một trong vũ nội bát kỳ, thế mà đến nay vẫn chưa biết tung tích của tứ kỳ kia ở đâu, mặc dù lễ mổ có sai xuyên trùng tạm số đi đến dùng tứ xuyên trước. nhưng cũng chẳng làm gì được. Ngày hôm qua tất cả những thủ hạ tinh anh của chúng ta lại chết hàng hàng lớp lớp, lớp bị thương hầu hết. Sư đệ là Tiềm Túc cũng lại bị mất mạng trước một thứ chất độc tối uy hiếp. Qua tất cả sự việc đó, thử hỏi lệ mổ cùng mặt mũi nào đứng trong võ lâm nào xứng đáng là một trong bát kỳ nữa chứ? Thì Hồng Phi lúc này lên tiếng nói, Lệ Quỳnh bất tất phải tự quán trách như vậy làm gì, Kiện thắng bại là chuyện thường của binh gia, Hơn nữa, Ngôn Như Băng chính là họa lông cốc chủ, Người đứng đầu trong vũ nổi bác kỳ, Vậy chúng ta dù có bại cũng vinh quang, Chúng ta chỉ cần không mất lòng, Thì rồi đây tất có ngày sẽ dẹp yên được ngũ hành khó, Quyền băng lão Mỹ lát đầu nói, Hết lúc đó, Phải biết người biết ta thì mới môn trăm trận trăm thắng được. Ngũ hành cốt huyền này hải cồn là một nơi đầy bí mật. Vậy muốn dẹp được ngũ hành cốt đâu phải là chuyện dễ đâu. Và câu nói đó chứng tỏ quyền bàn lão mỹ đã bắt đầu thôi chí nạn lòng rồi. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có tiếng chân bước hối hả đến làm cho ba lão ma phải giật mình im lặng. Lệnh đốc có một tên tiểu nhị thò đầu vào phòng, đưa mắt nhìn qua rồi tươi cười nói: "Ha ha, té ra bốn ngài đều đã thức dậy cả rồi. Bốn vị muốn dùng thức ăn gì, xin báo cho còn biết để còn bưng lên ạ." Vừa nói thì tên tiểu nhị ấy đã bước vào trong phòng. Kỳ Hồng Phi lấy ra một nén bạc rồi nói: "Người muốn mua thức ăn gì thì tùy người, mang nhanh ra càng tốt." Vì vấn đề của chú ta còn phải bận chuyện đi ra bên ngoài nữa. Tần Tiểu Nhị lấy nén bạc rồi nói: "Dạ con xin đi ngài." Trong khi hắn sửa soạn qua hai người bước ra thì bỗng như nhớ ra điều gì, nam giỏi vàng quay về phía vô tình tú sĩ nói: "Dạ trước đây nửa canh giờ có một người đến tự xưng là họ Tang, bảo mang phong thư này đưa tận tay cho ngài." Nói đoạn hắn thò tay vào áo lấy ra một phong thư rồi nói tiếp: Sơn Ngài hãy xem qua. Vô Tình Tú Sĩ không khỏi sửng sốt đưa tay nhận lấy phong thư, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Tại sao người ấy lại không đến gặp thẳng ta vậy hở?" Tần Tiểu Nghị nói: "Việc ấy thật còn không được biết, con chỉ trông thấy thái độ của người ấy có vẻ sợ sệt lắm." Y không ngớt đưa mắt nhìn giáo giác ở bên ngoài như có chuyện gì đó, đồng thời dặn con là phải cất kỹ phong thư. sông đâu đó y giỏi vàng bỏ đi ngay. Vô tình tú sĩ khẽ cao đôi mày rồi nói: "Người tự sơn là họ Tan ấy có hình dáng thế nào hả?" Tân Hầu bất giác vì cười nói: "Nếu ngài không hỏi thì con đây thật không dám nói, vì người họ Tan đầu to như cái thúng, răng nanh chồm chớm đầy cả miệng, bình sinh con chưa hề thấy ai lại xấu xí đến như vậy." Do Tần tố sĩ nghe qua thì biết đó là đại đầu quỷ phán tàn hướng luân, nên liền mỉm cười quay qua tên tiểu nhị phát tài nói: "Tôi, ngươi hãy đi đi, ta không còn chuyện gì cần hỏi nữa." Tên tiểu nhị vâng lời bước ra bên ngoài. Do Tần tố sĩ xé phong thư ra xem, thì nét mặt u buồn đã đổi thành tươi vui nói: "Xuyên trung tạm số đã dò xét và biết được" Hiện nay phân đàn của ngũ hành cốc tại già lằn đã phân tán mỏng, nhưng cứ mỗi đêm vào khoảng canh 3 thì hội lại đến ngôi chùa chân vũ quan ở ngoài ô cách thành 10 dặm về phía bắc để mà tập họp. Nói tới đây lão ta trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Tốt nhất là chúng ta nên túm nguyên ổ của bọn này, chớ để nó cho một tên nào thoát được." Thầy ủy lệ mổ thì nên để một mình lệ mổ vào trong chùa, còn ba vị thì hãy canh giữ ở ngoài. Nếu trông thấy có một tên nào thoát ra thì nên chế ngự ngay không để cho hắn thoát đi. Đến nền trời trong veo không một áng mây. Dần trăng đầu tháng công như một chiếc lưỡi liềm. Đêm đã dạo khoảng canh ba. Bên ngoài ngôi chùa chân vũ quang gió thổi tụng reo rì rào. cảnh vật im phăng phắc và không hề có một bóng đèn tự trong chiếu ra ngoài. Ngay lúc ấy có một bóng đen nhanh nhẹn lướt nhẹ vào khu rừng rồi đáp xuống gốc tùng to nhẹ nhàng như một bóng ma. Người ấy vừa đứng vững đôi chân thì từ sau một gốc cây tùng có một gã đàn ông mặc áo đen tay cầm một lưỡi dao to bất thần lướt tới khẽ quát: "Ngươi huynh đệ nào đó, xin cho biết mặt khẩu đi." Bốn người kia không để cho gã đàn ông ấy hỏi dứt lời, năm ngón tay đã vung nhanh ra như một luồng điện chớp. Tức thì gã đàn ông cầm dao ấy liền cảm thấy có một luồng kinh lực nhu hòa cuốn thẳng vào mặt, khiến hắn phải nghẹt thở chưa kịp kêu lên thì đã té ngửa ra đất hồn mày bất tỉnh rồi. Bốn người ấy quả thực là hết sức nhanh nhẹn, càng người tới thò giói cắn tay ra. cẹp lấy thân hình của gã đàn ông to lớn kia ở dưới họng rồi nhúng người giọt thẳng lên không lướt đi mất. Người ấy lạ ai đây? Thì ra đó chính là vô tình tu sĩ. Nào ngờ trong khi lão ta vừa bước đi thì sau lưng của lão lại có một bóng người khác, khi thân nhẹ nhàng như một đợt khói bám sát theo sau lưng để dò dõi theo hành tung của lão ta. Vô tình tu sĩ Sau khi chạy đến một bãi tha ma hoàng vàng, thì dừng chân đứng lại, liền đó từ phía sau một tấm bia, Bắc Bắc Sòng Ba và Huyền Bang lão mỹ đã nhanh nhẹn bước ra. Vô Tần Tốn Sĩ để yên gã đàn ông nọ xuống đất, rồi đưa tay vỗ một tiếng bốp vào mẩn môn huyệt ở phía sau lưng của hắn. Gã đàn ông ấy bục miệng kêu lên một tiếng ôi chao, rồi nhổ ra một bãi nước bọt thì hắn mở to mắt Giang Nhân thấy rõ được diện mạo của bốn bóng người này đang đứng dây quanh thì bất giác kinh hoàng kêu lên một tiếng. Diện mạo của bốn lão ma này có thể nói là cả gió Lâm không ai lạ không biết, nhất là bốn lão tà đó với ngũ hành cốc kình chóng nhào như nước với lửa. Do đó, từ lâu hình dáng của bốn lão tà đã ăn sâu vào trong trí óc của mỗi môn hạ trong ngũ hành cốc. Chính vì vậy mà gã đàn ông mặc áo đen kia nhờ nhìn thấy bốn lão ta là biết ngay là ai rồi nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Vô Tình Tố Sĩ cười lạnh lùng nói: <cười> "Ngươi đã rơi vào trong tay của ta, có hai con đường chết sống, ngươi hãy tự chọn lựa đi." Già đàn ông to lớn ấy tự trấn tĩnh tinh thần rồi cười nhạt nói: "Tại <cười> hạ chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt thôi, chỉ biết nghe theo sự sai khiến của kẻ khác mà thôi." chẳng có một địa vị quan trọng gì cả, riêng bốn vị là bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm, thế mà có thái độ đối xử với tại hạ như vậy không khỏi có phần lệch lạc trong hành động hay sao. Bốn lão ác ma ấy chẳng ngờ, gã đàn ông này lại ăn nói khôn ngoan như vậy, nên không khỏi nhất thời bị nghẹn cứng cả miệng. Vô Tình tối sĩ quay qua một lúc lâu rồi mỉm cười nói: "Nghe lời đồn đãi trong võ lâm thì Vốn đệ và đây đang có ý định gây ra những chuyện bất lợi cho các cổ chủ các người. Thì đó là những lời đồn đại sai, nhưng hiện tại đã trở thành một sự hiểu lầm không thể thành mình cho được. Do đó lão phu nhất định phải song nhập ngũ hành cốc một kiếng ngõ hầu gặp thẳng cổ chủ của các người để giải bài mọi sự hiểu lầm trên. Giả đàn ông ấy liền ngắt lời nói: "Dũng ý của tiền bối thật là hay, nhưng thực vẫn có dính chấp gì tới tại hạ cả." Vì địa vị có tại hạ quá nhỏ bé, không làm sao giúp gì cho tiền bối được." Vô Tình Tú Sĩ mỉm cười nói, <cười> "Chuyện ấy già đây đã biết, gốc chủ của các ngươi là người có cá tính lạnh lùng quái dị từ trước đến nay không hề chuyện tiếp kiến ai, hơn nữa trong ngũ hành gốc lại được bố trí thật là chặt chẽ, mỗi bước đi đều có cạm bẫy. Vấn đề của lão phu này tuy không sợ tất cả những sự khó khăn đó, Nhưng nếu sông càng giàu tất sẽ khó tránh được một cuộc sâu sát. Như vậy thì mọi sự hiểu lầm lại càng to, không thể nào thanh toán cho được nữa. Gã đàn ông to lớn ấy đã lĩnh hội được ngụ ý trong câu nói trên nên lên tiếng đát. Ý của lão tiền bối tại hạ hiểu rồi. Đấy tức là tiền bối có ý muốn hỏi đường đi nước bước bên trong sân cóc chứ gì. Nhưng tại hạ cũng không hề biết được các điều đó y như tiền bối vậy. Vô tình tú sĩ lên tiếng nói. đà chủ của phân đà gia lăng dù sao cũng phải biết được điểm đó chứ. Gã đàn ông to lớn kia không khỏi giật bắn mình, im lặng không nói gì cả. Vô tình tố sĩ lại lên tiếng nói: "Tứ mỗi đêm vào khoảng canh ba thì bọn người các ngươi đều tụ tập tại ngôi chùa Trầm Vũ Quan để mà mộp bàn với nhau có phải không? Huynh đệ của già đây nếu có ý định đối kháng với ngũ hành công" thì trong đêm nay nhất định giết sạch hết số người đến chân vũ hoàng không để cho một tên nào chạy thoát. Nhưng vị già đây không muốn tạo ra một cảnh tượng quá thê thảm như thế, nên mới buộc phải bắt sống các hạ đến đây để nhờ các hạ nói rõ mật khẩu trong đêm nay để già đây tiến vào ngôi chùa mà không gặp bất kỳ sự ngăn trở nào. Đầu giáp mặt với vị đại chỗ thiết phục ông ta nói rõ đường đi nước bước trong ngũ hành cốc để quân đại lão phù Yao trong ấy gập gỡ cốc chủ của người mới mông dạt bỏ được mọi sự hiểu lầm có thể đưa đến sự chém giết nhào sau này. Già đàn ông to lớn ấy lộ sắc nghi ngờ rồi nãy. Nếu các vị tiền bối không có ý muốn gầy sóng gió trời chống gió lâm thì xin chớ nên làm rối ren đến cốc chủ của chúng tôi là được rồi. Vì tại cốc chủ cũng không hề có ý đối kháng với các bậc anh hùng trong thiên hạ. Này, nếu các vị tiền bối trời khối miền Tây tỉnh tứ xuyên ngay thì mọi việc hiểu lầm sẽ được xóa bỏ thôi, hạ tất phải nhất định đòi gặp cốc chủ của chúng tôi làm gì. Do Tịnh Tố Sĩ không khỏi thầm kinh ngạc, trước những lời lẽ biện bác rất hữu lý của người đàn ông này, nên y mỉm cười nói: <cười> "Trong gió làm có lời đồn đại là quý cốc chủ đã cướp đi phò giáng long kinh và thành ngô cầu kiếm của ta." Tỳ đối với lời đồn đại ấy, Già đây chỉ tình có phần nữa. E rằng chuyện ấy rất có thể là một mưu gian của kẻ khác, muốn dù hoàng gia họa cho quý khóc chủ, nhưng dù sao già cũng phải gặp mặt khóc chủ của người để xác mình lại điểm này. Gã đàn ông to lớn kia không khỏi sững sốt, tỏ ra do dự một lúc thật lâu rồi mới cất tiếng than rồi nói: "Ai hạ chỉ là một người hèn mọn, thật không thể nào biết được những cơ mật của khóc chủ." Cái đó gã đàn ông ấy bèn nói rõ mật khẩu và những trạm canh gác bí mật bố trí chung quanh ngôi chùa chân vũ quang cho vô tình tú sĩ nghe. Vô tình tú sĩ gật đầu nói Dạ rất cảm ơn sự chỉ dẫn ấy của các hạ. Vì lời dạ đã hứa là chắc chắn không sai. Nên giờ đây dạ chỉ điểm quyệt đạo hôn mê cho các hạ thôi. Đến sáng ngày hôm sau quyệt đạo sẽ tự giải khai. Nói đoạn lão ta bèn nhanh nhẹn dung ngón tay lên. đểm thẳng vào hông dưới phía bên trái của gã đàn ông nọ. Bởi vì gã đàn ông ấy liền ngã người xuống đất hồn mây bất tỉnh. Sau đó bốn lão ma bèn thì thầm bàn bạc với nhau một lúc rồi nhanh nhẹn dọt người lao đi, nhắm hướng ngôi chùa chân Diệu Quang mà lướt thẳng tới. Sau khi bọn họ đã bỏ đi rồi, thì giờ bảy tha ma quang vắng bất thần có đồ lôi xuất hiện, chàng nhanh nhẹn bước đến bên cạnh gã đàn ông nọ. thoa tai ra giải trừ huyết đạo cho y. Gã đàn ông ấy sau khi tỉnh lại liền đứng phắt lên. Y trông thấy đồ lôi thì không khỏi hết sức là kinh ngạc, đang định cúi mình cảm tạ thì đồ lôi đã phất tay ngăn lại nói: "Quân đại chứ nên cảm tạ ta làm gì? Tên lão tặc vô tình tú sĩ là một con người xảo quyệt gian manh, có chuyện gì mà lão ta chẳng dám làm. Lão ta tiến vào ngũ hành cốc nhất định sẽ gây ra những chuyện chém giết như trời long đất lở." Gã đàn ông kia há miệng định phân bua là vừa rồi, mình bị lão ta huy hiếp nên bắt buộc phải nói sự thật cho lão ta nghe. Nhưng đồ lôi đã câu mài nói tiếp, ta hiểu hoàn cảnh của huynh đại, vậy chẳng cần phải phân bua làm gì. Theo ý của ta thì ngay bây giờ để kịp thời đối phó, huynh nên trở về ngôi chùa chân vũ quan để bấm lại cho dị đại chủ biết hậu kịp thời. "Giờ một thủ hạ giá vạn làm phân đà chủ, đưa số lão tặc ấy vào con đường chết trong ngũ hành cốc mới được." Gã đàn ông to lớn ấy liền gượng cười nói. "Ý ấy của Tôn Già quả là sáng suốt, nhưng khổ nỗi là thuộc khinh công của bốn lão ma kia hết sức cao cường, chắc ngay lúc này họ đã tiến đến ngôi chùa chân vũ quang rồi, vậy ta làm thế nào có thể chạy trở về bẩm rõ lại chuyện này cho kịp?" Đầu Lôi lúc này lên tiếng nói, "Không sao cả." Ta còn có hai người bạn đã chặn đường kêu cợt bốn lão mãi rồi, Khách Hạ hãy mau trở về chùa chân Vũ Quang ngay, chứ nên chậm trễ mà không tả việc lớn. Giả đàn ông nọ liền chấp tay nói: "Cái ơn trong đêm nay ta không khi nào quên được. Tông tính đại danh của Khách Hạ là gì, có thể chỉ dạy cho tại hạ biết được hay không?" Câu nói của y chưa dứt thì đồ lôi đã giọt người bay thẳng lên không lướt đi như chớp. Chỉ trong chớp mắt là đã mất hút giữa bóng đêm. Gã đàn ông nọ trông thấy thế không khỏi kinh hãi vội vàng chạy nhanh đi. Tại ngôi chùa chân Vũ Quang, cửa chính nơi gian đại điện đang được đóng kín. Trên bàn thờ chỉ đốt một ngọn đèn dầu bé nhỏ, trong khi đó, có hai bà mồm ẻ cũng ngủ hành cốc đàn bế mật họp bàn với nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng người chập chờn sao động. Trong thực có giả quyền bí dùng rợn vô cùng. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ và rất hối hả. Tất cả mọi người hiện diện trong gian đại điện đều không khỏi giật mình. Liền đó có một giọng nói âm u quác, ai đó dạ thuộc hạ là Bành Lượng, có chuyện gấp muốn bẩm với đại chủ. Sau khi đó có một người mày rậm mắt cộm, diện một uy nghi mình mặc áo đen nhanh nhẹn nhảy thẳng tới bên cạnh cánh cửa. Đưa tay mở then gài rồi xô hé cánh cửa ra khẽ quát, "Vì gì vậy?" Thất thời có một bóng người từ bên ngoài lách mình bước vào. Đó rõ ràng là gã đàn ông đã bị vô tình tố sĩ bắt sống mang đi khi nãy. Gã đàn ông ấy bèn kê miệng sát vào người kia thì thầm nói nhỏ vài câu. Người ấy nghe qua thì đôi mày dựng ngược sắc mặt biến hẳn, bàn luận nói, "Giờ đây không thể chậm trễ, xin đại chủ hãy chuẩn bị đối phó ngay." Hoặc nền sớm rút lui là thượng sách. Nó dứt lời y liền lách mình bước ra ngoài bỏ đi. Người đàn ông mặc áo đen đứng yên tại khung cửa, đôi trọng mắt không ngớt xoay chuyển, Và dường như đã có một sự quyết định nào đó. Y lại khép cánh cửa kính đáo như trước, nhưng không cài then, rồi nhanh nhẹn, Bước về vị trí cũ, hạ dọng dặn dò mọi người chung quanh. Quý thính giả thân mến, nhất trưởng Đồ Long phận thứ ba mươi lăm,